việc dăng. Trên đường Nguyễn Huệ thành phố Hồ Chí Minh mới mở tiệm nước Donan, tên thì Tây nhưng tiệm lại có vẻ Việt Nam ở chỗ chỉ nhỏ xinh như một quán nước ven đường, kiểu quán cô tấm đã từng tém trầu. Tiệm không cửa không máy lạnh bình phong đèn mờ gì, đưa cả bốn mặt tiền ra hứng gió sông Sài Gòn. Khách vào uống nước, uống bia, chen vai quanh bốn mặt quầy hàng, tất cả cùng hướng về một phía, hệt như học sinh ngồi cùng một lớp học. Chiều chủ nhật, tôi vừa nhấm nháp một chai nhỏ bia Huế Huda, vừa để ý coi cô chủ tiệm dạy hai khách Tây phương học tiếng Việt. Cô lấy mọi thứ đồ ăn trong quầy làm đồ dùng dạy học, và dùng ngón tay trỏ bút măng của mình làm cây thước hướng dẫn hai học sinh hiếu học đọc theo cô, da, lua, khô bo, bánh mi. Thứ tiếng gì không được bỏ dấu, biến hai âm tây to đùng thành những chú bé tập nói ngọng nghịu dễ thương, hết lon ba ba ba này lại học thêm lần khác. Trong muôn ngàn du khách đến Việt Nam sẽ có người đến để học tiếng như thế, những lớp học sẽ mở ngay trên xích lô, trong tiệm bánh xèo, bên sạp báo, dưới bảng ghi tên đường phố. Mỗi chúng ta đều bất chợt có thể thành một ông thầy diệt gian. Vậy thì phải chuẩn bị đi chứ.